ta phải đi rồi. Đêm nay ngươi nghỉ ở nơi nào? Sở Vân chợt dừng mình trước câu hỏi ấy, chàng Trần nhận thấy trong tất cả các câu hỏi của Lê Tường có sự ấm áp. Vì nhất cử nhất động của người thiếu nữ ấy thể hiện một tình cảm nào đó mà chàng không thể nào diễn tả bằng lời được. Điều ấy chỉ có thể phát hiện được bằng linh cảm giữa người con trai và người con gái mà thôi. Cái vị ấm áp ngọn ngào ấy Sở Vân đã từng hưởng qua, chỉ khác Là đối tượng mang lại sự ngọt ngào ấy Không phải chỉ một mà thôi Sở vân đắn đo mãi Rồi bỗng nói một cách vù vờ Nhưng mà lại đầy ý nghĩa Thuốc độc thường được bọc bên ngoài Bằng một lớp đường mật Loài rắn đồng nhất Thì lại có lớp da sặc sỡ nhất Có phải vậy không Lê Cô Nường Trong lúc nhất thời Lê Tường chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy của sở vân Đôi môi hồng khẽ mở Nàng nhìn trang vẻ nghi ngờ Nhét mặt hết sức là chân thành, ngạc nhiên. Cô Yến là hắn không hiểu quá khứ đau khổ của Sở Vân nên là chẳng hiểu gì. Còn Cung Ninh thì hình như là nhận ra điều gì đó nhưng mà vẫn im lặng. Cuối cùng Lê Tường hỏi lại Câu nói ấy của người là có ý nghĩa gì vậy? Nếu sau này chúng ta vẫn là bạn bè của nhau khi ấy cô Nương sẽ hiểu ý nghĩa câu nói này của Tài Hạ. Trên đời có quá nhiều việc Mà bao hàm những điều khiến cho người ta phải so sánh Rồi cũng không biết là tại sao và vì lý do gì Sở Vân nói địa điểm đêm nay chàng sẽ trú cho Lê Tường nghe Và cứ nghĩ mãi vì sao mình lại nói ra Lê Tường chớp chớp đôi mắt đẹp tuyệt vời của mình Nói nhỏ Ta phải đi rồi Người cũng phải đi thôi Để mà tránh khỏi gặp chiêm thúc thúc Đôi mắt ánh lên một tia ấm áp mê hồn khi mà nhìn sở vân như là thay lời muốn nói. Rồi tấm thân kiều diễm của lê tường khẽ lại động, bay ra xa hơn ba trượng. Nàng ngoái lại nhìn chào một cái. Rồi nàng lại bắn mình đi một cách nhẹ nhàng hơn ba trượng nữa. Biến mất vào sau những làn cây. Nghiêm tiếu thiên nhìn theo. Một lúc sau mới nói khẽ. Cô nương ấy mới xinh đẹp làm sao? Ở vẻ đẹp ấy mới mê hồn làm sao? Chỉ có điều là quá sắc sảo. Điều đó khiến cho Lão huynh cứ mê mẩn Cái mùi ngọt ngào ấy Có phải vậy không Ồ oh, quả là tên lãng tử Đó hoa tuyệt sắc ấy mà kết hợp với người Thì thật là thiên sinh địa tạo nên Một cặp tuyệt vời Có một không hai đấy Mà e rằng từ sớm đã có ý đó rồi Làm sao có thể được Ta chớ quên trường đấm máu vừa rồi Đại Hồng Sơn Làm sao có thể bỏ qua điều đó Chỉ sợ sau này gặp lại Chúng ta và vị thiên kim tiểu thơ của Đại Hồng Sơn sẽ diễn ra một cuộc gây gọt đấy. Điều ấy ta không tán thành. Nói thật ra thì ta chịu sống cô đơn bấy nhiều năm qua. Chẳng qua, chẳng phải là ta nói khoác. Ở cái tình giữa trai và gái ấy chẳng có gì tầm đắc. Ngày trước ta cũng một thời phong lưu. Có phải vậy không Cung Huynh? Cung Ninh cúi người lễ phép nói. Nghiêm Đương Gia và Minh Chủ nói chuyện. Đệ tử không dám tham gia Thôi Nghiêm huynh không cần phải tìm đồng minh nữa Với ấy tài hạ đã sớm không còn hứng thú rồi Đàn bà trên đời này Ai cũng như ai mà thôi Khó có mấy ai thật lòng, lương thiện, hiền thảo Trinh thục đầu Vậy tài hạ và lâu huynh hãy liên kết với nhau Mãi mãi không lấy vợ ờ, Được chứ Cổ hiền là hắn lắc đầu Xua tay quậy quậy nói à, Không, điều đó tuyệt đối không nên lão phù ta cũng chưa quá giả mà biết đâu có một ngày nào đó số phận đưa đẩy thì uh, lại có cặp có đôi lão đệ người uh, làm sao kết với ta được mãi <cười> hay là lão đệ người có ẩm mưu gì đây sở vân nhìn nghiêm tiếu thiên hơi buồn cười nhưng nghiêm Trang nói lão đệ để chân thành mong có ngày lão huynh có một người bạn gái để mà giúp đỡ huynh uh, nói thật nhá Lúc ấy đệ cũng có thể hưởng một chút sự ấm áp của cuộc sống gia đình. Cổ Yển là hắn ngạc nhiên. Vừa nãy mình mới có phần hơi đùa cợt. Nào ngờ thái độ của sở vân như là thế. Khiến cho ông ta cảm thấy trong lòng sốn sang. Mười mấy năm lan lộn giang hồ. Ngoài những lúc trời hoa vần ngọc. Có lúc nào ông được hưởng một cuộc sống gia đình chân chính đầu. Có biết gì về cái ấm áp thiêng liêng của cuộc đời thường đầu. Cô Yến là hắn bần thần một lúc. Rồi bẩm, bầm à, à, Phải đấy Rất có lý Cũng uh, cần có một người vợ trả lẽ uh, suốt đời Cứ sống mãi cuộc sống cô độc mãi sao Sở vân vỗ vỗ lên vài người huynh đệ kết nghĩa của mình rồi nói Nhiêm huynh Chỉ có câu nói của tiểu đệ Mà làm cho lão huynh đã có ý định lập gia đình rồi Làm cho tiểu đệ cảm thấy rất là đau lòng Vì uh, sắp sửa mất một người lão huynh thân yêu rồi uh, Đừng buồn như thế Chỉ cần có một tí cơ hội là tiểu đại sẽ tìm mọi cách để mà lo cho Huỳnh. Việc ấy không thể nào đòi hỏi gấp được, mà cũng không thể nào không nghĩ đến. Ồ, oh, trở vội, chờ vội. Thời gian còn dài mà, cũng chẳng đòi hỏi gì cao lắm đâu. Chỉ cần biết lo cho Lão Cà thoải mái, ngay bà bữa rượu thịt là đủ rồi. Bỗng nhiên Cung Ninh báo cáo. Bẩm Minh Chủ, phía trước bụi bày mù mịt. Hình như phó minh chủ và các vị ấy đã đến. Đệ tử lại đoán, hỏi xem có chuyện gì không. Được sở vân đồng ý, cung ninh vội tung mình đi nhanh như là một cơn lốc. Nghiêm tiếu thiên nhìn theo nói, Lão đệ, cung ninh võ công vừa giữ vừa đặc dị. tuổi còn ít, mà đạt được như thế, quả là khó đấy. Sở vân mà nhìn về phía đám bụi đang bốc lên ở phía trước, thấy có mấy mười kỵ sĩ áo đen cưỡi ngộ ồ đang lao nhanh tới. Phía sau là mấy chiếc xe ngựa phóng theo, mãi sau mới trả lời. Cung Ninh có ý hiệu là Kiếm Linh Tử, là nhân vật số 1 giúp việc cho Khố Hoàn Chủ, võ công tàn bạo, tâm tính cũng rất là hung ác, nhưng mà lại trung thành hết mực, nhiệt tình vô cùng, quả là trợ thủ hiếm có. Lúc này đoàn người ngựa đã đến gần, đi đầu là Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị, ông ta tung mình xuống ngựa, nói gấp: "Bẩm minh chủ, Chúng ta ở đây đùa dỡn một ngày một đêm Thì Phó Minh Chủ và các vị ở ngũ phước khách sạn Cũng uh, não nhiệt không kém Đã diệt sạch cái lũ rác rưởi bám quanh họ Và còn đánh cho cái tên Tam khoái Tử Điền Thuận Học máu chạy dài rồi Chuyện đó tất phải như vậy thôi Ờ uh, còn có điều gì nữa không Thưa không Bọn còn lại của khôi kỳ đội Ở trong thành Đại Tân Hay tin đại quân bị tiêu diệt Đã chạy trốn hết cả rồi Lúc ấy mọi người đều xuống ngựa khom lưng chào sở vân. Trang cảm ơn mọi người, rồi bước lại phía từ tầm điều Kiều Hạo và cua ngưng bành mã. Kiều Hạo nói, hơn một ngày đêm kịch chiến đại thắng người hoàng, làm dung chuyển thành đại tân. Mọi người đều lo cho Minh Chủ phải vất vả rồi. Ta không có gì đâu, thiết tưởng phó Minh Chủ và các vị có khi còn khó nhọc hơn đây chứ. bẩm không đến nỗi nào, bọn lôi kỳ đội có chừng ba mươi mấy tiền do tam khái tử điển thuận xuất lĩnh quấy nhiễu ngũ phước khách sạn làm cho lãnh hoàn chủ tức mình liền dẫn 4 chiến sĩ cùng với lão phủ trị cho một trận trời bẩy cái tiền điển thuận đấy giao thủ với lãnh hoàn chủ chưa quá 10 chiều đã bị đánh văng ra xà hơn một trường mồm hộc máu tươi cắm đầu chạy trốn nhưng mà e rằng với tình trạng thường thế ấy hắn chạy chưa chắc nổi hay dặm mà đổ Lúc ấy thủ hoàn lãnh cường bước tới khoa mình nói với sở vân Minh chủ thuộc hạ chúc minh chủ bình an Sở vân đáp lễ vấn an lãnh cường cổ Yến La Hán nhìn những cao thủ như thế của Kim Minh Điều tự nhủ Tiểu từ sở vân thật là gớm thật Những vị này vừa gặp đã biết ngay là những cao thủ hạng nhất thiên hạ võ công vô địch Lão Phu đã mấy mươi năm lăn lộn giang hồ đã gặp nhiều bang phái Xem ra Không lực lượng nào là xứng là đối thủ của họ. Nghe sở vân giới thiệu cổ Yển La Hán với mọi người, từ tâm điều kiều hạo nói. Lão Phù từ lâu đã nghe mình chủ của bồn mình giới thiệu sự hào hiệp trượng nghĩa của tôn giá. Lại công mình chủ bổn mình kết rào, hôm nay được gặp mặt, cảm thấy còn hơn cả những điều nghe. Lão Phù lỗ mãng muốn được kết giao bằng hữu với tôn giá, coi đó là điều đại hân hạnh cho Lão Phù đấy. Nghiêm Tiếu Thiền xúc động cười nói, Khen thế thì lão phù xấu hổ thật. Thực ra tài năng của sở lão đệ và quý vị làm cho lão phù bội phục vô cùng. Sau đó Nghiêm Tiếu Thiền cùng các vị khác trong Kim Điều Minh trò chuyện rất là tâm đắc. Trong khi đó, Sở vân bước đến bà chiếc xe ngựa, thăm hỏi những cao thủ khác của Kim Điều Minh còn đang điều trị thương thế. Thấy Lý Khải đứng bên cạnh, Sở vân vỗ vai chàng trai rồi nói, Lý Khải, Hôm qua đến giờ vẫn khỏe chứ? Lý Khải cùng kinh đáp. Bẩm Minh Chủ. Đệ tử mong sao mau được cùng theo Minh Chủ để mà tiêu diệt kẻ thủ. Yên tâm đi. Cơ hội còn có rất là nhiều. Ngươi cứ lo cho mình đi đã. Lúc ấy tử tâm điều hỏi. Minh Chủ. Nghe nói ngũ nhạc nhất kiếm là một tay kiếm sĩ rất là cao siêu đường đại. Và ông ta đã kết thân với Minh Chủ. Có phải đêm nay chúng ta cùng hội tụ với ông ta không? Ngũ nhạc nhất kiếm là bậc túc nhỏ, tình cao nghĩa cả, võ học tuyệt luận. Được kết giao với ông ta, đại hạ cảm thấy thỏa chí bình sinh. Hiện nay ông ta vì chỗ chú của chúng ta đêm nay mà đã đi lo tìm kiếm rồi. Sau đó sở vân đem việc gặp phượng mục nữ Lê Tường ra tóm tắt lại cho tử tâm điều nghe. Tử tâm điều trầm ngâm một lúc rồi cười có ngụ ý nói. Mình chủ, theo Lão Phủ nghĩ thì cô nương ấy không hề có ác ý với mình chủ. Hơn nữa, có phần cảm tình với mình chủ đấy. E rằng không chắc như vậy đâu. Hơn nữa, tại Hạ lại trong hoàn cảnh như thế này mà lại đi nói chuyện ấy bây giờ thì có vẻ trái ngược đấy. Sao? Cái Lão hoàn đồng ngử. Lão phù dầu tóc đã bạc mà không chịu là mình giả. Mình chủ đang thời kỳ thanh niên lại muốn làm ông Lão. Mình chủ làm lão phù buồn cười quá đấy. Sở vân đưa tay xoa xoa cái cầm lầm trầm dầu lâu ngày chưa cạo, cười nói. Người chưa già, nhưng mà tâm hồn đã giảm mất rồi. Kiều Hào lắc đầu nói. Mình chủ trí tuệ, võ công tuyệt thế vô sòng. Nhân cơ hội này mà phát huy ủy thế. Đừng nghĩ nhiều tới những việc buồn đã qua. Miễn là mình chủ không quên trọng trách là huynh đệ trên dưới trong mình là vui mừng rồi. Minh chủ đau lòng thì phải có thuốc trị đau lòng. Toàn mình sẽ vì minh chủ mà tìm phương thuốc ấy. Lúc ấy bành mã bước tới cùng kính nói Bẩm minh chủ, cũng đã muộn rồi xin minh chủ ra lệnh khởi hành đi. Lệnh cho cung ninh dẫn bốn đệ tử đi trước mở đường. Lãnh hoàn chủ dẫn 4 đệ tử để mà chặn hậu, bảo vệ đoàn xe. Còn tất cả lên đường. Banh Mã tuần lệnh sắp xếp mọi công việc rồi tất cả lên đường. Trời chiếu ánh sáng đỏ ối soi bóng những tráng sĩ kiên cường rũi bước giang hồ. Bên khe núi có một làng nhỏ với khá nhiều những gian nhà yên tĩnh. Con đường đi xuyên núi cũng chạy giữa những nếp nhà ấy. Mặc dù lúc đó trời đã tối nhưng mà trong làng đèn đuốc sáng choang trông thật là náo nhiệt. Đó là trấn nhỏ Hoàng Sơn cách thành đại tần hơn 60 dặm. Những tiếng vó ngựa đều đều vọng tới và những tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường vang lên trong đêm khuya. Bên đường có hai bóng người bay vụt đến như là hai cánh chìm ngăn đường chiếc xe nọ. Năm bóng thiết kỵ phóng ngựa đến trước mặt hai người kia. Người cầm đầu quá to. Các người là ai? Hai người kia nhất loạt đưa tay hành lễ. Người bên phải cất tiếng nói to. Tại hạ là Công Tôn Hùng, có phải là Cung Ninh đó không? Cung Ninh phóng xuống ngựa, đáp lễ nói. Tại hạ thất lễ, xin Công Tôn Huỳnh miễn thứ. Bồn mình đến muộn, khiến cho nhị vị phải vất vả chờ đợi, quả lờ thiếu sót. Công Tôn Hùng bước đến, cầm tay Cung Ninh vui vẻ nói. Cung Huỳnh, chuyện ấy đáng gì mà phải quan tâm. Nếu như không có sự giúp đỡ của quý bàng, e rằng lúc này Huỳnh đợi chúng tôi. Cũng chẳng có cơ hội để mà có mặt ở đây. Ân tình đó quá lớn. Nếu mà huynh đại chúng tôi có phải chờ đợi ở đây đến hàng tháng trời, cũng không có gì gọi là đáp ứng một phần nhỏ công ơn đấy. Ồ, tại hạ mãi nói chuyện, mà quên giới thiệu người bạn tốt này với cùng huynh. Người phía trái của công tôn hùng từ từ bước tới. Người ấy râu ngắn, mắt sáng như sao. Đặc biệt là trung niên hán tử ấy mím chặt đôi môi. Trong miệng ông ta giống như là có một nét vạch ngang, rất là mỏng dính. Công Tôn Hùng nói, Cung Huỳnh, vị này trên giang hồ vẫn nghe gọi là Ngân Long Hướng Dương. Long Huỳnh và người Huỳnh đệ là Thanh Long Hướng Tình, là bạn thâm giàu nhất của Tài Hạ. Gia đình họ Hướng ở tại Hoàng Gia Tập. Lần này Công Tử và Huỳnh đệ Tài Hạ ở tại phủ của họ. Hướng Tình và Công Tử đang lo sắp xếp cho quý vị nơi nghỉ ngơi. Nên là không ra đoán được Sự thất lễ đó xin được miễn thứ Kiếm linh tử Cung Ninh vội bước ra trước hai bước Vái người ấy một vái rồi nói Tại hạ là Cung Ninh Thừa lệnh của tệ minh chủ đi trước mở đường Nào ngờ hướng đại hiệp lại đích thân ra đón Cảm thấy áy náy vô cùng Làm phiền đến hướng đại hiệp nhiều quá rồi Ngân Long hướng dường đáp lễ rồi nói Cung Ninh chẳng nên khách khí Hướng mộ vinh hạnh được Kim Điều Minh hảo sĩ giá lâm hàn xá. E rằng tệ xá quá sợ sài làm quý vị không hưng ý. Hai người đang nói chuyện thì sở vân đã phóng ngựa đến nhanh như là gió. Công tôn hùng vội vàng chạy đến đón chàng, rồi giới thiệu chàng với hướng dương. Mọi người chào hỏi nhau, rồi hướng dương dẫn đường đưa mọi người đi vào Hoàng gia tập. Đi qua một con đường dải đá, thì tới tòa nhà lớn màu xám. Tòa nhà ấy có tường cao bao bọc, chính giữa là hai cánh cổng màu đỏ. Ngoài cổng là hai con sư tử đá, tư thế rất là ủy vũ. Lúc ấy hai cánh cổng đã mở tòa, bên cửa treo một dãy đèn lồng màu đỏ. Ngũ nhạc nhất kiếm và một người có khuôn mặt lạnh lùng, phong thái oai vệ trông rất giống với hương dường. Đó chính là thanh Long hướng tình. Hai mươi mấy đại hán áo xanh chưa làm hai hàng đứng đó. Khi Sở Vân và mọi người vừa đến, Thì lập tức mọi người đều cúi đầu thi lễ, thái độ rất là cung kính. Sở Vân rất là cảm động nói. Hướng Huỳnh, Tài Hạ có tài đức gì đâu, mà Hướng Huỳnh lại dùng đại lễ để mà ngành kiếp. Ngũ nhạc nhất kiếm hiện thường vất vả tìm kiếm chỗ ở cho bọn Tài Hạ quá. Ngũ nhạc nhất kiếm và Hướng Huỳnh, các vị đối đãi với Kim Điều Mình quá thật là nồng hậu. Tài Hạ không biết nói như thế nào để mà tỏ lòng biết ơn. Ngũ nhạc nhất kiếm phong thái nhò nhã bước xuống thèm, cười lớn nói Ờ, sở huynh, chúng ta đâu là những người huynh đệ với nhau mà Tiếp đại thế này là quá sờ sài rồi, sở huynh thông cảm cho nha Sở vân bèn chào hỏi thanh long hướng tình Rồi giới thiệu các nhân vật của kim điều mình cho biện thường và huynh đệ hòa hướng biết Mọi người vừa vui vẻ trò chuyện, vừa bước vào bên trong Ngựa xe đã có những đại hán áo xanh lò liệu Thương Bình cũng được bố trí chăm sóc đầy đủ. Mọi người vào sảnh đường, lập tức yến tiệc được bày ra, rượu thịt ê hề. Sở Vân cùng với Kiều Hạo, hắc Bạch song Đà được mời ngồi ở vị trí giành dự. Còn những tráng sĩ khác của Kim Điều Mình được bố trí vào một vị trí khác. Qua một lúc chối tử không được, Sở Vân đành phải ngồi vào vị trí chủ tọa. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Tử Tâm Điều ngồi bên cạnh. Hai huynh đệ họ hướng ngồi ở đối diện bồi tiếp. Mấy vị đầu lĩnh của Kim Điều Minh và tử bảo đồng quải ngồi một bên. Mọi người ăn uống trò chuyện hết sức là vui vẻ, cười mở, chân tình. Đó là một căn phòng rất là sạch sẽ, cửa sổ nhìn ra vườn hòa và phía cánh rừng trúc nhỏ ở phía sau. Sở vân quan sát gian phòng và chàng hiểu rõ. Đây chính là gian phòng của chủ nhân ở và đã nhường cho chàng nghỉ người. Sở Vân nghĩ, Ngân Thanh Song Long mới nổi danh là kỳ tài giang hồ, mình và họ chưa có quen biết, quan hệ gì vậy mà họ lại đối xử với mình nồng hậu như vậy, không hiểu biện mình đã lo cho mình chu đáo đến nhường nào nữa. Sở Vân tung chằn vẫn nằm trên giường uống mình là một động tác thư giãn gần cốt, rồi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà không sao bình lặng tâm trí được. Cứ như vậy một lúc rất là lâu, bỗng có một âm thanh nhẹ như là gió thoảng truyền tới tai chàng và lập tức theo bản năng, tinh thần cảnh giác buộc sở vân phải trỗi dậy. Khiến chàng tỉnh hẳn và bàn tay phải đã nắm chặt lấy thanh chuôi cổ kiếm đặt ở bên gối. Cái lạnh của chuôi kiếm làm cho sở vân tỉnh táo thêm. Chàng tập trung chú ý nhìn vào cửa sổ, cố giữ cho hơi thở thật là nhẹ nhàng êm ái. Thật nhẹ, thật chậm rãi. Một bóng người bay vào phòng không một tiếng động. Rồi mùi thơm của bách lan hoa tỏa lan ra khắp gian phòng. Sở vân mỉm cười. Vì ai đó dù hành tung có giữ bí mật thì đối với chàng đã quen thuộc rồi. Nhưng nàng lúc này gương mặt như là phủ một lớp sương mở. Hai mắt đầy vẻ sát khí. Chăm chăm nhìn vào sở vân đang nằm im trên giường. Một lúc lâu sau, Lê Tường tiến tới trước giường của sở vân nằm đôi mày liễu cầu lại, cánh mũi phập phồng vì mùi rượu bay lên nồng nặc. Dò dự một lúc, rồi nàng lấy trong người ra một lưỡi chùy thủ bén ngọt, từ từ đưa lên cao, rồi từ từ đầm xuống. Lưỡi chùy thủ ấy như là nặng tựa ngàn cân, hạ xuống từ từ. Một lúc thật lâu sau, thì mũi nhọn của nó mới chạm vào áo ngoài của Sở Vân. Lúc ấy chỉ thấy nàng dùng sức, thì lưỡi dao oan nghiệt ấy sẽ cắm phập vào thân hình của Sở Vân. Nhưng chính lúc này, vẻ mặt của nàng lại hiện nên một nỗi đau khổ, sự dằn vặt ghê gớm. Một cuộc đấu tranh nội tâm giữ dằn giữa những tình cảm khác nhau, giữa tình và lý, yêu và thù hận đang diễn ra. Ánh mắt thì tràn đầy sát khí, nhưng lại lệ nhòa. Một lúc sau gần như là kiệt sức, nàng gục xuống mép giường, ngọn truy thủ cũng rơi xuống giường. Nàng không thể nhẫn tâm và cũng không sao hạ độc thủ được. Bỗng nhiên sở vân trở mình, không biết là do vô tình hay là cố ý, mà cánh tay phải duỗi ra, vừa khéo đặt lên vai của Lê Tường. Nàng hoảng hốt, vội ngừng khuôn mặt diễm lệ dàn ruộng nước mắt lên, thì đúng vào lúc khuôn mặt hồng lên vì men rượu của sở vân cũng vừa quay tới. Thế là hai cầm môi nóng bỏng vừa vặn áp chặt vào nhau. Như là hai luồng điện chập vào nhau, đôi môi rực lửa của chàng trai làm cho Lê Tường bùn rùn cả người. Hoàn toàn bất lực, mê mẩn tâm trí Nhưng nàng bỗng giận mình nghi vấn Nhìn khuôn mặt của sở vân đang áp sát mặt nàng Không tin là chàng thật sự ngủ say Mà là cố ý hôn mình Nàng không dám cử động Cứ để yên như thế Nhìn khuôn mặt tuấn tú sáng ngời kiên nghị phong trần của chàng Một lúc lâu Lê Tường cố lấy lại bình tĩnh Hít mạnh một hơi, trồm người lên Cũng đúng lúc ấy Bàn tay trái của Sở Vân như là động tác đập mũi, thật là nhẹ nhàng mà cũng là cực nhanh, vỗ lên hông của nàng, đúng ngay nhuyễn mại huyệt. Thế là tấm thân ngọc ngà của Lê Tường hoàn toàn tê dại, ngã hẳn vào lòng Sở Vân. Nàng ngượng chín người, mặt đỏ lên như là nắng chiều. Mặt nàng vừa áp xuống, thì cũng đúng lúc cầm môi nồng nhiệt của Sở Vân cắn chặt lấy đôi môi nóng bỏng ngọt lịm của nàng. Hai cánh tay của chàng như là hai gọng kìm thép, Ôm chặt lấy eo lưng của nàng, kéo ghi tấm thân mềm mại thơm ngát của nàng vào thân hình nóng giựt như là lò lửa của chàng. Lê Tường cố hết sức ăn người để mà thoát khỏi đôi tay của sở vân, nhưng mà không tài nào thoát khỏi. Nụ hôn của chàng càng siết chặt tấm thân mềm mại của nàng vào lòng chàng, như là gắn liền tấm thân của hai người hòa nhập làm một. Thế là nằm gọn trong lòng sở vân, Lê Tường như là một con cừu non, ngoan ngoãn để cho chàng hôn mãi ôm ấp mãi, im lặng chỉ nghe hơi thở rồn rập của nhau. Cuối cùng Sở Vân từ từ nhả đôi môi nồng nàn của nàng, nở một nụ cười khẽ hỏi vào tai nàng: Nàng giận ta lắm phải không? Lê Tường ngượng chín cả người, giấu mặt vào lòng của chàng, hai tay đập lên vai chàng, khẽ khẽ mắng: Đồ quỷ, đồ quỷ, ngươi là đồ ma quỷ! Sở Vân vẫn ôm chặt nàng đôi tay vuốt ve thân hình nóng mỏng của nàng, chàng hỏi nàng có biết biệt hiệu của ta là gì không? Lê Tường vẫn gục mặt trong ngực chàng, hai tay ôm lấy vai của chàng chờ đợi. Sở Vân vuốt ve mái tóc thơm lừng của nàng, khẽ nói ta là lãng tử. Lê Tường ngẩng khuôn mặt kiều diễm ngượng ngùng nhìn chàng rồi nói người người đóng kịch để lừa ta, bắt ép ta. Không, nhưng mà tình yêu trai gái đối với Tài Hạ đã không muốn nghĩ tới. Nếu nàng đối xử tốt với ta thì chúng ta là những người đôi bạn, nhưng mà đừng nghĩ đến kết quả cuối cùng của nó. Nhưng người muốn chỉ điều gì để mà nói như vậy? Tình của trai gái cuối cùng là những cặp yêu nhau đều khát khao được ân ái cùng nhau. Có thể Tài Hạ nói quá xa, nhưng mà Tài Hạ rất là hiểu nàng, chỉ sợ nàng thất vọng mà thôi. Ý người muốn nói là hai chúng ta không có kết quả ư? Sở vân lại vút ve tấm thân mềm mại tuyệt mỹ của Lê Tường, hôn mãi lên mái tóc thơm mùi bạch lan hoa của nàng, bình tĩnh nói. Tài hạ nghĩ là ý của tài hạ như vậy. Vì sao? Trừ trường hợp Trường Bạch Sơn không có tuyết. Nước mắt của Lê Tường ướt đấm ngực áo của sở vân, nàng buồn giàu nói. Sở vân, người cho ta là người như thế nào? Từ lúc sinh ra tới này, chưa một người đàn ông nào được động đến người ta. Không một người đàn ông nào có thể khiến ta tiếp nhận. Nhưng từ ngày lần đầu gặp gỡ, ta đã thấy có cảm tình với người thật là sâu sắc. Như vậy, chẳng phải là chân thật hay sao? Chẳng lẽ ta không bằng người cũ mà người vẫn nhớ tưởng hay sao? Hay là do ta quá phóng túng, tự do? Ta thật lòng yêu người. Ta là một người con gái. Đừng có mà ép ta quá đáng. Sở vân lại hôn lên những giọt lệ trên má của nàng. Mãi lâu sau mới nói. Nàng đừng quá kích động. Chúng ta không phải là trẻ nhỏ. Ta sợ tình cảm của ta lại bị sự tàn nhẫn khi trước kích động. Nàng biết đấy. Từ rất lâu rồi, tình cảm của ta đã chết mất rồi. Chính vì người đã yêu một kẻ không đáng được yêu phải không? Ngay từ đầu đã không đáng để yêu. Vậy mà ta đã yêu một thời gian dài. Yêu tha thiết. Yêu hơn cả tính mạng của ta. Thế là người ấy đã lấy đi của người tình yêu. Chôn vui niềm vui của người. Để cho người mãi mãi không còn niềm lạc thú. Không còn tình yêu nữa. Có phải vậy không? Bỗng mặt sở vân trở nên đành lại. Chàng nói với giọng pha chút hần căm. Không phải là tất cả. Nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi cô ta sẽ phải trả một cái giá thật là đắt cho tất cả cuộc đời cô ta sẽ được đền bùi bằng sự lừa đảo độc ác của đời lê tường mãi mới thốt lên một tiếng người bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng hỏi về cung kính nhưng mà sắc sảo bẩm minh chủ có đồng tính gì cần đệ tử đi kiểm tra không Lê Tường giật mình lo lắng nhìn ra phía cửa, nhưng Sở Vân đã khẽ đập lên vai của nàng, nói vọng ra ngoài. Ờ, không có chuyện gì đâu. Đêm khuya lắm rồi. Lý Khải, ngươi đi nghỉ đi. Lý Khải dạ một tiếng rồi đi xa dần, trả lại sự yên tĩnh cho đêm khuya. Lê Tường lau nước mắt, buồn bã khẽ nói. Để tao ngồi dậy, chúng ta ngồi nói chuyện cũng được. Hai tay của Sở Vân lại siết chặt hơn chầm giọng nói thế này không tốt hơn sao có thời gian hưởng thụ thì hãy hưởng thụ nếu không thì lại có người đến quấy rối chúng ta nữa đấy lê tường cúi đầu im lặng một lúc rồi nói rất là khẽ không biết kiếp trước muội đã gặp phải oan trái gì mà bây giờ mới gặp phải huỳnh cho đến lúc này muội không hiểu tình cảm của huỳnh đối với muội như thế nào muội mới để huynh biết Muội không cúi đầu trước ai bao giờ Không quen để ai điều khiển đâu Huỳnh đối với Muội thế này Không biết trong lòng của Huỳnh nghĩ sao Có thể là coi thường Muội Muội cũng đành chịu Nếu có trách thì trách Muội trước Muội chẳng bao giờ Được Huỳnh coi là con người trong sáng Bỗng sở vân buông nàng ra Sửa lại áo quần bước xuống giường Vái dài một cái Đôi mắt bỗng lạnh lùng rót hai ly trà đặt lên bàn Thấp giọng nói Đêm khuya có khách đến, xin lấy trà thay rượu. Nếu như mà tại hạ có điều lỡ lời, xin cô nương miễn thứ. Lê Tường cười mếu máu, sửa lại váy áo, nhẹ nhàng nói. Sở vân, ngươi đừng đối xử với ta như vậy. Chỉ cần ngươi có một chút ít để ý tới ta, ta cũng cảm kích lắm rồi. Hai người ngồi đối diện nhau, khó mà nói được nên lời những gì đã đến với lòng mình. Dù họ lúc này, Trong tình thế này, đều có những hoàn cảnh đặc biệt mà họ phải suy nghĩ. Trường hợp này đến với họ quá là đồn ngột, khiến họ khó nghĩ. Tình yêu nam nữ đến với nhau rất là đồn ngột, đầy nhiệt tình, nhưng mà không phải bao giờ cũng tốt đẹp. Bỗng Lê Tường thấp giọng nói. Có đồng ý nói cho mọi nghe chuyện trước đây của huynh không? Dù không đẹp lắm, nhưng mà cũng muốn được nghe. Vì sao vậy? Vì rằng... Nói đến đó, bỗng lê tường lại đỏ mặt. Sở vân uống một hớp trà lạnh, đôi mắt nhìn xuống, chậm rãi nói. Hy vọng được nghe cô nương nói thật lòng. Đã lâu lắm, tay hạ chưa được nghe một cô gái tâm tình chân thật. Được, vì đây là việc của Huỳnh, mà sở dĩ muội muốn biết là vì muội quan tâm đến Huỳnh. Không sợ kẻ láng tử này cuồng bạo hay sao? Không. muội đã được biết rồi. Và muội xin chịu thua. Một kẻ đã từng thua. Thậm chí thua nhiều lần thì không sợ thua nữa. Như vậy đã đồng ý nói chưa nào? Thôi được. Sở dĩ tài hạ nói với cô nương biết. Hoàn toàn không có hàm ý gì. Nghe xong cô nương nên quên đi. Như là quên đi một kẻ mà nàng ghét vậy. Thấy Lê Tường ngoan ngoãn gật đầu, nhìn mình ra giết, Sở Vân lầm bầm nói. muội rất là đẹp, lại có điểm giống cô ta nữa, cô ta cũng rất là đẹp. Thế rồi Sở Vân kể lại mọi chuyện. Giọng chàng căm phẫn, bị thường, giọng nói như là hòa lẫn máu và nước mắt, đau xót, chua chát, nghẹn ngào. Như là trước mắt chàng lại diễn ra cảnh người vợ kiều diễm của chàng bị Tam Vũ Công Tử chiếm đoạt. Cha chàng chết gục trong vũng máu, chàng bị truy giết trên bãi biển. Sở Vân như điên lên vì căm phẫn, như ngất đi vì chua xót. Lệ Tường như là sống trong cơn ác mộng, nàng với tay rót một ly trà lạnh đưa cho Sở Vân, giọng thông cảm nói: Sở huynh, hãy uống đi, tách trà này. Muội không thể ngờ được chuyện ấy lại thê lương đến vậy. Sở Vân nhắm mắt lại. Uống một hơi cạn ly nước lớn, rồi thở dài một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chàng biết lắm, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đau lòng ấy là không thể nào trong chốc lát có thể quên ngay được. Bởi vì lý trí khó mờ thường nổi con tìm. Lê Tường cảm thấy lo lắng lạ thường, nàng nói. "Muội thật là có lỗi. Đáng ra, muội không nên bắt huynh phải nhắc đến những điều đau xót ấy. Muội không thể ngờ được. Mội thật là có lỗi. Sở vân cố gắng nở một nụ cười, nhưng sao mà chua chát đến thế? Chàng đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi xuống của Lê Tường, chậm chầm nói. Nhìn kìa, mội lại khóc rồi. Mội quả là một cô gái giàu lòng thương người. Hãy để cho Huỳnh Lào Khô những giọt nước mắt cho mội nhé. Lê Tường ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, nhưng khuôn mặt lại ngẩng lên, dịu dàng nói. Huynh vốn không cần phải xin sự đồng ý của muội. Thế rồi trong lúc Sở Vân cúi xuống nuốt những giọt nước mắt trên mặt của nàng, thì Lê Tường đã hôn lên đôi môi của chàng. Sở Vân ngạc nhiên nhìn chăm chú vào mắt của Lê Tường. Nàng ta hai tay vò vò lọn tóc buông ở trước ngực. Một lúc lâu như là đã dứt khoát quyết định, Lê Tường nhìn thẳng vào mắt của Sở Vân, bình tĩnh nói. Huynh cảm thấy lạ lắm phải không? Đơn giản thôi, bởi vì muội yêu hình. Giọng nói của Lê Tường như là cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng mà thực ra trong lòng của nàng sáo động biết bao. Bởi vì có bao giờ một nàng trinh nữ cao quý như nàng lại chủ động thổ lộ tình yêu đối với một người con trai. Mặc dù những biểu hiện khi nãy đã nói lên tất cả rồi, nhưng cất được lời nói lên những điều ấy quả là một việc không dễ. Nếu nàng không phải là một hiệp nữ quả cảm trong chiến đấu và mãnh liệt trong tình yêu, Sở vân không thể nào ngờ nổi, thiên kim tiểu thư của bá chủ Đại Hồng Sơn lại đem lòng yêu chàng một cách chân thành và mãnh liệt như vậy. Sở vân bàng hoàng một lúc lâu, rồi định thần lại, uống một ly nước nữa mà Lê Tường vừa đưa tới trước mặt của chàng. Nàng mỉm cười hỏi, Muội bộc lộ tình yêu của mình như thế, làm cho Huynh cảm thấy ngạc nhiên phải không? Sở vân suy nghĩ hồi lâu rồi nói, nói chung là như vậy. Ờ, chỉ có điều, tai hạ đã nói qua với cô nương rồi. E rằng tai hạ không thể nào chịu đựng nổi một lần đả kích nữa. Kìa, huynh lại như thế nữa rồi. Lẽ nào huynh lại coi muội như là tiêu vân đình? Lẽ nào huynh cho rằng những lời của muội là nói không suy nghĩ? Tấm thân của muội lẽ nào lại để cho một người đàn ông thứ hai ngoài huynh động vào? Sở vân, huynh quá là hẹp hỏi. Sở vân đứng dậy. Chắp tay vái dài một cái rồi nói Lê cô nương Xin chớ trách tài hạ nói quá lời Cô nương là thiên kim tiểu thư Quốc sắc thiên hương Nếu mà đối với tài hạ như thế Thì tài hạ có muốn Thì cũng e rằng cuộc đời của cô nương Sẽ vì tài hạ mà thất vọng Lê tường đứng dậy nói giọng chua chát lạnh lùng Sở vân Ta vẫn nghĩ rằng Ngươi là một người giàu nhiệt huyết Hào khí hơn người Nhưng mà không ngờ Ngươi cũng có bộ mặt ngụy trá giả nhân Tao hỏi ngươi Những lời ngươi nói đều là chân thực đấy chứ Đều xuất phát từ tận đáy lòng của ngươi đấy phải không Lẽ nào ngươi lại đem tình cảm trôn vùi Trong băng giá của lý trí Suốt đời trưng ra bộ mặt Của kẻ đại hiệp khách Vĩnh viễn lấy tinh thần ký thác Nơi tinh phong huyết vũ Từng lời từng tiếng của Lê Tường Như là những mũi đào nhọn Trích vào tim của chàng đến ứa máu Lê Tường bước về phía cửa sổ nói Người không thích đà Người luôn luôn nghĩ đến kẻ đã làm người đau khổ Người không muốn nhìn về người đã cam nguyện Dâng hiến cho người tình yêu chân thực Người không muốn có một người Nguyện suốt đời trao gửi cho người cuộc đời của mình hay sao Sở Vân bỗng bước đến ôm chặt lấy đôi vai của Lê Tường dằn từng câu từng tiếng hỏi Lê Tường Nàng không hối hận chứ Nàng vĩnh viễn không phụ ta chứ Lê Tường như là không hề suy nghĩ, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Sở Vân, kiên quyết lắc đầu. Sở Vân thở dài một tiếng, như là mất hết sức lực, ngồi phịch xuống, thế là nói một hơi. Lê Tường muội, huynh biết đối xử với muội gấp 10 lần, muội đã dành cho huynh. Huynh không muốn nói nhiều, nếu như huynh không chết, muội sẽ biết những lời huynh nói đêm nay là không giả dối. Trái tim đã băng giá của huynh sẽ vì muội Mà nóng bỏng trở lại Lê Tường nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của Sở Vân Dịu dàng nói Bởi vì muội đã giao cho Huynh trái tim Chưa hề biết rung động trước một ai Sở Vân nhẹ nhẹ ôm lấy người thiếu nữ Hôn như mưa lên mặt của nàng Rất lâu Họ ôm nhau thật là chặt Như là để truyền cho nhau hạnh phúc và tình yêu Một lúc sau Sở Vân nhẹ nhẹ Buông Lê Tường ra khéo hỏi tường Muội, Huynh có một vấn đề muốn hỏi Muội, là vì sao lúc mới vào phòng, Muội lại định giết Huynh, rồi sau đó lại vứt rào đi, ôm mặt khóc. Lê Tưởng hú lên một tiếng, nguyết dài chàm một cái rồi nói. Huynh còn hỏi nữa à nếu không phải Huynh đã làm cho Muội thê thảm thế này, ai lại tự nhiên vô cớ giết người? Sở vân đã hiểu phần nào, nhưng mà vẫn cứ hỏi. Huynh đã làm Muội bị thảm hư? Vì sao muội lại nói như vậy? huỳnh vẫn còn nói thế ư? Người ta thật lòng từ xa đến để mà báo tin cho huỳnh huynh lại chẳng nói gì, lại còn lừa người ta nữa. <cười> Đợi người ta rời khỏi Đại Liễu Bình hơn 30 dặm mới nhìn thấy nam sơn nhất nho dương thúc thúc và gãy một cánh tay lở trưởng thúc thúc. Người ta kinh ngạc quá, hỏi xét tỉ mỉ mới biết là kiệt tác của Sở Đại Hiệp. Người ta không thể ngờ được có rất nhiều võ lâm cao thủ Giang Hồ Dị Nhân đã táng mạng vì người Vậy mà lại còn Trường ấy cũng không đủ Để muội lấy mạng huynh ử Sở Vân nói Mạng của huynh đáng giá vậy ư Mạng tứ tiền vệ của Tống Bá Bá cộng thêm với một cánh tay Của Trường Thúc Thúc Và thanh danh của Đại Hồng Sơn Trường đó không sánh đổi với tính mạng của huynh ử Hơn nữa Lúc ấy Trường Thúc Thúc nhìn người ta Mới lạnh lùng làm sao Còn Dương Thúc Thúc thì thờ ngắn than giải trách móc, làm người ta không sao chịu nổi nữa. Đến lúc ấy, sao lại hạ thủ không được? chớ tưởng như thế là đẹp lắm. Người ta nghĩ rằng người ta đã say rồi, nhất thời không dặn được lòng mình. Nào ngờ, để cho Oan Gia chiếm được thượng phòng, mà còn giành lấy tất cả mọi tiện nghỉ. Ờ, nói thật ra, lúc mà muội chưa vào phòng, thì Huynh đã phát hiện được Muội rồi. Đợi cho đến lúc Muội không nỡ hạ thủ, gục xuống mép giường khóc, thì Huynh rất là cảm động. Vì thế, Huynh mới báo đèn sự hy vọng của Muội bằng cách ấy. Báo đáp cái gì? Thì uh, chân thành và nồng nàn hôn Muội. Uh, uh, suy nghĩ uh, lâu dài hơn một chút, thì uh, chúng ta thế này sẽ làm cho bà Muội rất là bực tức. Ấy là một điều cực kỳ phiền phức đấy. Lê Tường cao mày, mặt nàng thoáng đỏ đã hiện lên màn sương mờ u ám. Nàng cắn đôi môi cố tìm cách lý giải để mà phân giải hoàn cảnh của mình. Một lúc lâu sau, Lê Tường nói: Đại Hồng Sơn danh chấn võ lâm không dễ đối phó. Trước đêm nay, huynh đã suy nghĩ đến cách giải quyết như thế nào đây? Nếu như mà không có mối quan hệ giữa hai chúng ta, thì huynh đã nghĩ sẽ đến đó thử xem sức của Đại Hồng Sơn thực chất như thế nào. Nhưng mà đến bây giờ thì đã có không đồng nhất rồi. Nhưng không biết Đại Hồng Sơn có ủng hộ không đây. Nghe Dương Thúc Thúc nói, ông ta đã cố gắng giữ hòa khí đôi bền. Nhưng mà Huynh cứ khăng khăng muốn khởi can qua. Đặc biệt là vị có tên là Khố tỵ cùng với Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cũng đứng bên hỗ trợ. Các người vừa đông vừa mạnh, Dương Thúc Thúc và các vị kia đương nhiên là chịu thiệt. Lê Tử Muội, làm sao muội chị nghe có một bên? Vị thúc thúc Bạch Dát Giả họ Triêm, tính tình của ông ta như thế nào thì muội biết cả rồi. Ngay cả đến Nam Sơn nhất nhỏ lão tiền bối can ngăn, cũng còn bị ông ta xỉ và hạ nhục. Ngoài ra nhất cam tàu trưởng lăng đã dùng hoạt tiêu đạn lôi kéo tàn quân khôi kỳ đội giấy loạn, làm phía các huynh bị thương vong khá là lớn. Những cử chỉ đó đâu phải muội không hiểu, là tất cả Đầu do bên huynh sai cả. Trước tình thế ấy, huynh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chiêm như lòng và đồng bọn tha hồ tung hoành. Được rồi, cái gì huynh cũng có lý. Tuy chiêm thúc thúc có quá đáng một chút, thì huynh cũng không cần phải khai sát giới. Có một lúc nào đó, trong một trường hợp nào đó, có khi huynh tỏ ra khát máu bởi vì chỉ có máu tươi mới rửa sạch những vết thương và thù hận trong đời huynh. Và cũng không phải là không có lúc buộc phải lấy độc trị độc, dùng máu tươi để chặn những cuộc đổ máu tiếp theo. Không, bản tính của Huynh không tàn bạo như vậy. Chỉ vì Huynh phải chịu những vết thương trong lòng quá lớn, thanh thử mới hình thành ý thức báo thủ. Huynh vốn là con người rất là lương thiện. Mội luôn luôn tin tưởng rằng Huynh là một con người tốt bụng hiếm có. Mội không thể sai lầm được. Những lời mà Lê Tường nói khiến cho sở vân trột dạ. Đúng, chàng vốn là một con người rất là hiền hòa, nhưng mà mỗi lúc sắp sửa xảy ra một trường hợp quyết đấu, thì chàng lại khai sát giới. Nhưng những lời của Lê Tường nói làm cho chàng bỗng nghĩ lại, cảm thấy mình không nên nhuốm máu quá nhiều nữa. Sở vân nắm chặt lấy hai tay của Lê Tường, bỗng nàng kêu thất thanh. Huynh, bàn tay của Huynh rất là lạnh. Huynh có điều gì, hoặc là trong cơ thể có chỗ nào đau đớn gì không? sở vân trầm ngâm một lúc, khẽ nói. theo ý muội, phía đại hồng sơn giải quyết việc này ra sao? phụ thân muội rất là thương muội, mẫu thân lại càng lo lắng cho muội nhiều hơn. muội nói thật đấy, huynh đừng cười, hãy nghe muội nói đã. phụ thân muội tính khí tuy là bạo ngược, nhưng mà lại hiền lành đối với muội. tà quái tử tống bá bá, tuy là rất nóng nảy, nhưng lại rất thích những nhân tài trẻ tuổi. Chỉ cần sau khi về núi, muội cầu xin các người ấy, thì dù không dám đảm bảo lắm là sẽ giải quyết được trọn vẹn, nhưng mà chắc chắn sẽ biến sự việc lớn lao ấy trở thành nhỏ bé không đáng quan tâm. Muội có thể nhờ mẫu thân muội tác động vào, nhất định mẫu thân muội cũng sẽ giúp muội. Lúc ấy Nam Sơn nhất nhỏ dương thúc thúc không còn ảnh hưởng lớn nữa. Nếu muội làm vậy, nhất định họ sẽ nghi vấn đặt nhiều vấn đề Là vì sao Muội lại giúp người cho pheo của huynh? Sở vân, Muội biết huynh không hề sợ phụ thân của Muội như bất kể một nhân vật nào khác, mà trên thực tế đã biểu hiện điều ấy rồi. Nhưng nếu có cả hai vị ấy cùng một lúc, thì huynh có thể đương đầu được cả hai vị ấy hay không? Tất nhiên là không thể. Do đó, có thể một mặt dựa vào những sai sót của các vị đại hồng sơn, mặt khác chúng ta là hậu bối chịu nhường nhịn một chút lựa lời làm sao cho phụ thân muội bình tĩnh lại đôi chút chúng ta hiện nay vẫn phải làm cho song phương biến chiến tranh thành hòa bình thì dù cho bản thân có điều gì phải nhường nhịn thì cũng phải vì mục đích ấy mà thôi muội biết huynh không chịu hạ mình nhưng nếu vì muội huynh có thể hạ mình một chút được không sở vân ý muội là muốn nói là giả dụ Huynh nhận thấy có thể vì muội, mà Huynh chịu nhận nhượng một ít, nếu mà Huynh thấy muội xứng đáng được như vậy. Sở Vân tự nhủ cô nàng này thật là ghê gớm, không những sẽ bắt nạt ta suốt đời, mà còn răng lưới định sập bẫy ta ư. Sở Vân lạnh lùng nói, A đầu này thật là ghê gớm, Ở nhưng thôi, chúng ta cứ coi như thế đi. Còn nếu như mà lúc ấy hai bên không thống nhất, Thì bỏ cả thanh danh cũng được. Lê Tường ngã vào lòng của Sở Vân. Nói giọng thật là nồng nàn. Huỳnh. Muội biết Huỳnh sẽ chiều theo ý Muội. Ví như hai chúng ta vẫn còn có một viễn cảnh. Thì Huỳnh nên tính đến niềm hy vọng đấy. Huỳnh. Nếu như mà Muội nói quá xa vời với Huỳnh. Thì cũng đừng cười Muội. Muội tin rằng chỉ cần hai chúng ta thật lòng yêu. Thì nhất định sẽ có một ngày như vậy. Sở vân hôn lên mái tóc có mùi bạch lan hoa thơm ngát rồi ôm lấy nàng. Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên, sở vân chợt tỉnh cúi đầu nhìn xuống thì thấy người đẹp vẫn ngủ say sưa trong lòng của mình. Sở vân mỉm cười rồi đặt lên môi của Lê Tường một cái hôn thật là nồng nàn khiến cho nàng bừng tỉnh. Đầu tiên Lê Tường buông hai tay ôm lên cổ của sở vân rồi thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc đó tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, rồi vội vàng đứng dậy sửa sang váy áo, mở to đôi mắt hoàn hỉ nhìn sở vân. Chàng khẽ mỉm cười nói. Được rồi. Cửa từ từ mở ra, khoái đao tam lạng bước vào, không người làm lễ chúc mừng minh chủ. Bỗng chàng nhìn thấy Lê Tường đang đứng sau sở vân, thì chợt chăm chú nhìn đầy vẻ kinh ngạc, khiến cho Lê Tường cả thẹn phải cúi đầu xuống. Sở vân cất tiếng nói. Tiêu tử nhìn thế đã đủ chưa? Lý Khải giật bắn mình, run sợ cúi đầu khe nói: đệ tử tội đáng chết vì đã quá vô lễ đường đột. Lý Khải, ta không thể không giới thiệu người này cho ngươi biết. Đây là Đại Hồng Sơn Tổng Đầu lĩnh Thiên Kim Tiểu Thử Phượng Mục Nữ Lê Tường. Lý Khải thi lễ nói: Đại danh của cô nương vang dền như sấm. Lúc nãy đệ tử mạo phạm, xin cô nương mở lượng hải hạ. Lê Tường không ngờ sở vân lại trịnh trọng giới thiệu mình như vậy, đưa mắt lườm chào một cái, rồi đáp lễ với Lý Khải nói. Hiệp sĩ nói quá rồi, nếu khách khí như thế thì tiểu nữ không dám. Được rồi, mọi người không nên quá khách sáo. Lý Khải, có việc gì vậy? Bẩm minh chủ, đồ ăn và nước rửa mặt đã được mang đến. Xin minh chủ sử dụng. Đâu rồi, bảo họ mang vào đây đi. Lý Khải dạm một tiếng quay người lại vỗ tay một cái. Lập tức ngoài cửa, có bốn thanh y tiểu đồng bưng các thứ đồ dùng buổi sáng và đồ điểm tâm tiến vào thờ cung kính. Bọn tiểu đồng lần lượt đặt các thứ đồ dùng ở trên bàn xuống, rồi khom người hành lễ, đi thụt lùi lại về phía cửa. Thái độ hết sức là cung kính. Sở vân nói. Biện huynh nhiệt tình như thế này Và gia đình họ hướng đối đãi với bổn mình quá như là chủ đáo Khiến cho tại hạ rất là ái náy Những người ấy quá là khách khí Lý Khải Ờ không còn việc gì nữa Khoảng nửa giờ nữa ta mới đi ra để mà cảm ơn mọi người chủ ở đây Lý Khải Người có thể lùi Lý Khải dạ một tiếng rồi đóng cửa lùi lại Lê Tường hít một hơi chân khí thật là dài nói Đại minh chủ, người khí tiết lễ nghi quả là không ít. Tùy thân có hộ vệ ngày đêm túc trực bên mình. Mới mở mắt ra, đã có người phục vụ rồi. E rằng phụ thân của người ta đường đường là chủ của Đại Hồng Sơn, cũng không thể nào bì được với các hạ đâu. Sở vân cầm một chiếc khăn mặt, hai tay đặt vào tay của Lê Tường, cười nói. Thật ra tài hạ đâu có thể sánh được với cô nương. Người ta hầu hạ ta, mà ta lại hầu hạ nàng. Lê Tường đi qua phòng bên một lúc rồi quay lại. Hai người vừa điểm tâm vừa trò chuyện thật là đầm thắm. Lê Tường khẽ nói: "Sở Vân, muội phải đi rồi, bằng không sẽ bị bạn hữu và thuộc hạ của huynh bắt gặp thì rất là ngượng. Việc này cũng tại huynh gọi muội dậy sớm." "Có gì mà phải ngượng? Chúng ta qua mình chính đại, hơn nữa giữa chúng ta với nhau là sự chân thành và thân thiết. Bạn bè và thuộc hạ của huynh đều hiểu huynh." Tất cả sẽ không lắm chuyện đâu. Chúng ta không cần phải dấu diếm việc này. Sớm muộn gì cũng cần phải cho biết. Ngay lúc ấy ngoài cửa xuất hiện một người thật là to lớn. Vừa nhìn thấy Sở Vân bật kêu lên thành tiếng. Thì ra người đó chính là cổ Yến la Hán Nghiêm Tiếu Thiền. Sở Vân vội vàng thi lễ nói. Lão Huỳnh, Huỳnh dậy sớm vậy. Nghiêm Tiếu Thiền nhìn thấy Lê Tường ngồi cạnh Sở Vân. Thì không sao tránh khỏi ngạc nhiên. Ngương ngác hỏi Ồ oh, thế này là thế nào Có phải mắt ta hòa lên không Lâu đẹp có chuyện gì vậy Cô ấy có biết không Lê Tường biết ngay ý ông ta Liền trả lời ngay Ta biết cả rồi Hơn nữa còn biết rõ ai là người khai mạc Cô Yến là hán vỗ bụng cười Khà khà nói ah, ah, Cái con tiểu nhà đầu này khá lắm Trên trời có đường lớn Thì người không chịu đi Địa ngục không có cửa, lại uh, cố mở lào xuống. Đã biết cả rồi, thì uh, còn gì để nói nữa. bay đầu hãy uh, vào đây cho ta bảo. Lê Tường giận mình giờ khóc giờ cười, không hiểu ông ta định làm gì. Tiên bối, người định bắt ta sao? Người uh, đến đây với ý đồ gì? Nói ra, uh, có phải định uh, dọt hám tin tức hay không? Để chuẩn bị điều kiện cho ngày báo thủ phải không? bữa này người đến thì được mà đi thì không thoát đâu những người mối thù xưa này của lão phủ hôm nay có dịp thanh toán rồi lúc này sở vân mới mỉm cười ngồi xuống uống một hớp trà rồi nói lão cả đã tỉnh rồi chứ lại đây ngồi uống một ly trà nào chớ có nóng nảy tổn hao nguyên khí cô yến la hán ngồi xuống cười khà khà nói lão đệ nếu không là vợ thì cũng là cô bạn gái chỉ có sớm muộn một ngày nào đó mà thôi cho lão ca nói thêm một câu chứ đại khái nếu chưa đến phủ quan ăn cố một lần nữa thì đường đột sẽ bị người ta lấy trổi quét ra đấy lê tường lúc này mới biết từ lúc vào đây nghiêm tiếu thiên ăn nói lung tùng cốt ý là chiều gẹo mình chứ chẳng có ác ý gì nên là nặng ngơ ngùng cúi đầu xuống ngồi không yên trên ghế Nghiêm Tiếu Thiên chỉ trong chấp nhoáng đã ăn sạch thức ăn trên bàn. Cười đắc ý nói. Phượng ah, mục nữ nổi tiếng là thông tuệ anh linh. Hơn nữa mồm mép sắc sảo, Không ngờ người là đối thủ. Chẳng ngờ hôm nay lại gặp phải đại là hán này. Đành phải chịu thất bại một phen. <cười> Bà tức lưỡi của ta cũng khó mà sánh được đấy. Có phải không Lê Cô Nương? Lê Tường làm sao có thể đối đáp lại được. Chỉ biết nhìn ông ta vẹt tức giận Lập tức nghiêm tiếu thiên vừa ăn Những mảnh vụn đánh rơi xuống áo Vừa nói Hay hay lắm Cái nhìn ấy thật là tuyệt đẹp Khuynh quốc khuynh thành Sở vân, ờ, người định thế nào đây Lão cả Hôm nay mới sáng ra người làm sao vậy Có phải tối hôm qua uống nhiều quá Nên là sáng nay không tình nổi à Khai khai lãng tử kia Tất nhiên có việc Lão phu mới tới chờ không nói chuyện tiệc rượu tối qua nữa. nếu mà nói đến thì ta lại đỏ mặt lên mất. À mà phải rồi, lão huỳnh. vì sao tối qua trên bàn rượu lại không nhìn thấy lão huỳnh? có chuyện gì vậy? đại sảnh hướng dạ bố trí thật là hảo hoa. đặc biệt là mọi người đầu lần đầu gặp gỡ bạn bè nên là nên sao? đó chẳng phải lão huỳnh